Thuyết, bên nhau trọn đời của nhà dân cổ mạng ngày tháng cứ thế trôi qua hôm nay xem thông báo nghỉ lễ quốc khánh đăng trên báo mặc sên mới phát hiện thì ra đã là cuối tháng chín cả mùa hè vậy là đã trôi qua rồi càng gần đến ngày quốc khánh không khí làm việc ở tòa soạn càng quẫy quẫy ngày ba mươi tháng chín hết giờ làm việc tiểu hồng hỏi mặc sên chị sên nè nghỉ lễ bảy ngày chị định thế nào đây À, chị chưa có nghĩ đến Mặc sơn đang sắp xếp lại những bức ảnh trên bàn Sao lại chưa nghĩ đến Còn em, ngay từ ngày 1 tháng 6 là em đã bắt đầu nghĩ đến mùng 1 tháng 10 rồi Câu nói của Tiểu Hồng làm cho Mặc sơn bật cười Chị buộc miệng hỏi Sao năm nay nghỉ dài như vậy chứ Ồ, năm nào mà chả thế Tiểu Hồng nói Này có lẽ chị sống ở nước ngoài quá lâu nên không biết chế độ nghỉ quốc khánh bảy ngày đã được thực hiện mấy năm nay rồi năm nay em định đi du lịch đến cố đô phong phượng chị có muốn đi cùng không nhìn vẻ say sưa của tiểu hồng chắc chắn là đi cùng với anh chàng bác sĩ mặt sơn nhèo đầu cười định để chị theo chụp ảnh cho hai người chứ gì tiền công cao lắm đấy ôi chao chị thật là đáng ghét tiểu hồng xấu hổ đỏ mặt lập tức nhận ra mặc sơn dù đang vừa nói vừa cười với mình đã trở nên đâm chiêu trông chị vừa u uẩn vừa phiêu diêu tiểu hồng đến bên rụt rè kéo áo mặc sơn chị sơn chị sao thế dạo này chị cứ là lạ thế nào ấy thế à, à mà chị không sao mặc sơn sực tỉnh chả là chị đang nghĩ bỗng dưng có nhiều ngày nghĩ như vậy Không biết sẽ làm gì đây Sau giờ làm việc Vẫn không biết mình Nên đi đâu làm gì Sắp đến ngày lễ Đường phố đông đúc hẳn lên Các cửa hiệu trang hoàng như mới Mặt sên đi bộ Men theo những ô cửa kính lộng lẫy Thỉnh thoảng dừng lại mua ít đồ Rồi tiếp tục đi Chứ không có mục đích Đến khi nhìn thấy chiếc cổng quen thuộc Mới nhận ra mình đứng trước ngôi trường cũ Phát hiện này làm cho chị giật mình Từ chỗ làm đến đây chị đã đi bộ gần nửa thành phố. Cổng trường rất đông người, toàn là sinh viên đeo hành lý, mặt mày hớn hở như trẻ nhỏ. Mạc Sên nhớ lại thời sinh viên, vào những ngày nghỉ chị cũng vui như vậy, bây giờ nghĩ lại giống như một giấc mơ. Đút tay vào trong túi áo khoác, một mình đi dưới tàng cây, lòng của chị không còn xúc động như lần cùng đến với Dĩ Thông, chị thỉnh thoảng thấy nôn nao, thầm nghĩ cuộc đời mình hình như đã sai sau khi bước chân khỏi ngôi trường này nhưng sự thể đã dậy chẳng được còn lại đi tiếp thế nào đây bây giờ em có còn muốn cùng tôi không lời của dĩ thâm lại vang lên bên tai Mặt sên đứng lại nhắm mắt từ trấn tĩnh trở về bên anh đó là điều chị đã bao lâu nghĩ đến khi ở nước ngoài có những lúc thẳng thờ một mình chị bắt đầu mơ mộng ngày gặp lại dĩ thâm Hai người hạnh phúc bên nhau Đó là mong mỏi duy nhất của chị Trong những ngày cô đơn đăng đẳng Mọi sức mạnh và sự kiên nhẫn của chị Đều có được từ những tưởng tượng hạnh phúc đó Tuy nhiên sau khi về nước Khi dĩ Thâm có thể biến ước mơ của chị thành hiện thực Thì chị lại lùi bước Trong ký ức của chị Chị và dĩ Thâm đều không còn là những sinh viên đơn thuần nữa Vết rằng nước 7 năm xa cách Luôn nhắc họ những tổn thương Có lẽ chỉ là vết nứt nhỏ nhưng đau đớn vô cùng Bởi vì quá để ý nên không chịu được Giữa họ thực ra đã được định sẵn từ 7 năm trước Chị lại tình cờ đến sân vận động Trên sân có rất nhiều người đang chạy bộ men theo những đường đua Không biết bây giờ 800 mét mình chạy hết bao nhiêu thời gian chứ Mặt Sên khôn mịn chui qua lan can đi đến đường đua dịch ra cái dạch xuất phát Miệng thầm đếm Một, hai, ba Chị bắt đầu chạy Mắt nhắm lại lao mình vào gió lạnh Cuối cùng chị cũng đến dạch xuất phát ban đầu Bốn phút hai mươi lăm giây Quá chậm Chị tự gõ vào đầu mình Còn chậm hơn hôm qua Chị buồn rầu lẩm bẩm Đoạn ngẩng đầu lên tinh nghịch nhìn anh Dĩ thâm Hay là hôm thi chạy anh chạy trước Em đuổi theo, như vậy chắc chắn em sẽ chạy nhanh hơn. Chị nũng nịu nói. Bị dĩ thâm lườm, mặt sơn cảm thấy mất hứng. Lẽ ra chị phải được thưởng mới đúng chứ. Dù sao, đây cũng là một chủ ý tốt, lại rất lãng mạn nữa. Hay là treo trước mắt em bức ảnh của anh đi. Mặt sơn, cô đúng là không biết ngượng mà. Cuối cùng dĩ thâm phá cáo. Tuy nhiên nói xong, tay của anh đỏ dần lên. mím cười... Chị mở mắt, dạch đích hoàn toàn trống không. Nỗi buồn ập đến, mỗi lúc một hiện thực, cổ họng ngẹn ứ, nước mắt ứa ra, từng giọt lăn trên má. Rồi không kìm được, chị ngồi xuống đất, gục mặt vào tay bật khóc thành tiếng. Từ đó trở đi, bất kỳ một điểm đích nào cũng đều không có dị thâm nữa. Ga cuối cùng là thành phố Y. Tối qua sau khi từ trường cũ trở về, mặc Sơn đi ngủ sớm. 4 giờ sáng hôm sau, chị đã tỉnh giấc, sau đó không sao ngủ tiếp được nữa. Nằm nhắm mắt nhìn lên trần nhà rồi trở dậy, thu xếp ít hành lý đi ra ga tàu. Đây là lần đầu tiên chị trở lại thành phố Y sau khi về nước. Khi tàu vào ga thành phố Y đã 11 giờ trưa. Thành phố đang mưa, lạnh hơn thành phố nơi chị làm việc. Gió lạnh buốt, mặt và tay chân tê tái. Đứng trên bậc tam cấp của nhà ga, Áo khoác vắt một tay, tay kia nắm chặt quai vali. Mặt Sên nhìn thành phố đã nuôi chị lớn lên, lòng bồn chồn như đang ngóng chờ điều gì sắp đến, nhưng không biết đó là cái gì. "Chị đến du lịch phải không? Đã đặt nhà nghỉ chưa? Nếu chưa thì tôi tìm giúp cho, giá cả đảm bảo thấp nhất thành phố đó. Có cần người hướng dẫn không? Lễ quốc khánh giá ưu đãi mà." Khi đi qua sân ga, chị bị nhiều người chèo kéo có lẽ trong mình không giống người địa phương mà giống khách du lịch chị chua chát tự diễu may mà bến xe buýt không thay đổi tuyến đường cũng không đổi rất dễ tìm hình như có người đã nói muốn hiểu một thành phố chỉ cần ngồi xe buýt vài lần bởi vì nó sẽ đưa ta đến tất cả những nơi phồn thịnh có tiềm năng nhất của thành phố Mặt sơn nhìn khách qua đường nhìn các cửa hiệu thành phố chìm trong màn mưa Chập chờn nhạt nhòa giống như tâm trạng của chị Sắp đến khu mới Thanh Hà Ai xuống xe thì chuẩn bị đi Tiếng của người phụ xe quể quải Nhảy xuống xe Những ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt Gọi là khu mới Nhưng khu Thanh Hà này cũng có lịch sử mười mấy năm Mặt sên đã lớn lên ở đây Không ngờ có ngày Đứng trước ngôi nhà quen thuộc Mình lại có cảm giác xa lạ Dường như đó không phải là nhà của mình Lần trở về này, chị muốn gặp lại mẹ Đã 7 năm, chị và mẹ không liên lạc với nhau Không biết bây giờ mẹ còn sống ở đây không? Bên ngoài, trời vẫn mưa Mặt sơn ướt lướt thước Chạy vào hành lang gõ cửa Không có ai ra mở cửa Đi vắng hay là chuyển đi nơi khác? Đứng đợi cả giờ đồng hồ Vẫn không ai trở về Quần áo ướt dán vào người Làm cho chị rung lên, tay lạnh cứng đột nhiên nhớ lại hình như hồi nhỏ có lần từ trường trở về quần áo ướt sũng chị đứng đợi cha cả tiếng đồng hồ cha mới về ông hoảng hút ôm chị vào lòng dỗ dành ôi bố đoạn qua bố đoạn qua con đánh bố đi đánh đi cha chị lúc có tuổi mới có được mùng con cho nên rất mực cưng chiều hãy có thời gian là bế ẩm chơi đùa với chị ông bày ra bao nhiêu là trò chơi. Hai bố con chơi với nhau không biết chán. Những lúc như vậy, trông ông giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có vẻ đạo mạo xa cách của một ông thị trưởng quyền lực. Chỉ có điều ông quá bận, không có thời gian chơi với con gái. Bạn chị nhiều đứa ghen tị với chị bởi chỉ có bố làm quan to. Nhưng hồi đó, ít ai biết cô bé Tiểu Sơn viết trong bài tập làm văn. Mơ ước của tôi là bố hàng ngày về nhà đúng giờ mỗi ngày không có mấy chú đến nhà nói chuyện với bố cả mấy giờ liền nhưng hễ có thời gian là ông ở bên con gái chơi đùa chiều chuộng con hết mực hoàn toàn không giống như mẹ chị trong ký ức tuổi thơ của Mạc sơn mẹ là một người đàn bà lạnh lùng khó tính hay cáu bẳn chẳng mấy khi cười với chị tiểu sơn người phụ nữ hiện ra trong quần sáng cánh cửa vừa mở tiếng gọi ngạc nhiên khiến cho Mặt Sơn bừng tỉnh. Cô Hoàng phải không? Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt chính là hàng xóm của gia đình chị. Chồng của chị ta là đồng sự của cha chị, hai nhà quan hệ khá thân thiết. Tiểu Sơn, cháu về lúc nào thế? Mau, mau, mau, vào nhà đi, ướt hết cả rồi. Cô Hoàng vừa mở cửa vừa dục. Sau khi được lau người bằng nước nóng, thật là dễ chịu, Mặt Sơn lo lắng hỏi cô hoàng à mẹ cháu vẫn sống ở đây chứ vẫn ở đây không ở đây thì ở đâu được chứ cháu cũng thật là bỏ đi lâu như vậy mà không viết thư cho mẹ cháu để cho mẹ cháu một mình không phải chị không muốn liên lạc với mẹ nhưng chị có nỗi khổ riêng bảy năm trước khi mới đến mỹ lúc được tin về cái chết của cha chị lập tức gọi điện về cho mẹ không ngờ trả lời chị Là một giọng dững dưng đến khó hiểu Bà nói Sau này không cần phải gọi điện thoại về nữa Cũng đừng về nước nữa Cha cô đã đập tan cuộc đời tôi rồi Bây giờ tôi vừa mới được yên ổn Không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến ông ấy Rồi bỏ máy Chị gọi lại Nhưng không có tín hiệu Vì sao qua một người bạn của cha bên Mỹ Mặt Sơn mới được biết những bí mật Mà cho đến bây giờ chị không thể tin nổi Giả bộ không nghe thấy câu nói có ý trách móc của người hàng xóm cũ Chị nói Mẹ cháu có khỏe không cô Hoàng Sức khỏe thì không sao Nhưng cháu về không đúng lúc Mẹ cháu vừa đi theo đoàn du lịch của tiểu khu Năm ngày mới về Cháu ở lại đây chơi với cô nha Mẹ đi du lịch à Mặc Sơn ngạc nhiên Xem ra bà sống không đến nỗi nào Mặc Sơn cười thầm đứng lên Cô Hoàng cháu phải đi đây Cảm ơn cô nha. Không chờ mẹ cháu về hả? Bà Hoàng nói. Không ạ. Thực ra cháu chỉ muốn biết mẹ cháu sống thế nào thôi. Cháu cũng có một số chuyện cần hỏi mẹ. Mặc Sơn ngập ngừng. Bây giờ biết mẹ cháu sống rất tốt. Những chuyện cần hỏi cháu cũng không muốn hỏi nữa. Kết cục đã như vậy. Nguyên nhân cũng không quan trọng nữa. Cô Hoàng, cảm ơn cô nha xin cô đừng nói là cháu đã trở về lúc sắp đi mặc sơn hỏi phần mộ của cha mộ số một trăm năm mươi bảy khu a núi kim kê hình như là như vậy bà hoàng nhíu mày không phải tiết thanh minh hay ngày lễ tết khu nghĩa trang trong núi kim kê hầu như không có người mặc sơn đến bên mộ cha gục đầu vào tấm bia giống như hồi nhỏ chị vẫn gục đầu vào vai ông Mặt sơn thì thầm với cha Cha ơi Lâu lắm rồi con mới về thăm cha Cha không trách con chứ Thực ra con rất muốn về nước Nhưng con yếu đuối quá Con sợ con không chịu nổi Vì sao con ra đi Cha là một người bằng xương bằng thịt Đôi tay cha ôm riết con Người cha tỏa hơi ấm Rất ấm Sao bây giờ chỉ là một tấm bia thôi con luôn cảm thấy chỉ cần con không về nước là cha vẫn như còn sống. Con nhớ lúc con lên máy bay, cha còn ấn vào tai con túi bánh bích quy giừng. Lúc đó, cha đã lựa con, cha bảo sang Mỹ nếu thích thì ở lại, nếu không thì lại về. Con không thích đi nào, nhưng con cũng không trở về. bước chân dung người đàn ông trẻ khắc trên bia mộ có những nét giống mặt Sên. Người trong ảnh mỉm cười với chị mặt sơn lấy tay lau bức ảnh. cha, bức ảnh này có phải chụp lúc cha còn sinh viên không? cha đừng có tưởng là dùng bức ảnh trẻ như thế này là có thể mạo xưng là ma trẻ nha. mây mù trùm lên khe núi, bốn bề tĩnh lặng, không có một tiếng động. mặt sơn gõ lên tấm bia. cha, cha, cha không quan tâm đến con nữa sao? im lặng, mắt của mặt sơn mờ đi. Như bầu trời mưa sớm núi Cha Anh ấy nói À đó là dĩ thâm Cha còn nhớ không Anh ấy bảo chúng con có thể tái hợp Cha thấy thế nào Không có tiếng trả lời Mưa ngớt giận Xung quanh vẫn tĩnh mịch, Mặt sơn vẫn thì thầm nói chuyện với cha Thực ra con cũng cảm thấy không nên Anh ấy xuất sắc như vậy Luôn là người được nhiều phụ nữ thích Anh ấy có thể tìm một người phụ nữ ưu tú giả lại chúng con xa nhau lâu như vậy Đã phần nào trở nên xa lạ với nhau rồi Có lẽ không dễ dàng Sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn Anh ấy sẽ nhanh chóng chán con Thất vọng về con Trước đây anh ấy cũng thất vọng về con mà Nếu đến lúc đó mới chia tay e con không biết mình sẽ tính như thế nào nữa Cứ như bây giờ ít nhất con cũng đã quen rồi Không thể nói thêm nữa Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua Mặt sơn chuyển giọng sôi nổi Con vẫn còn tốt Cha không phải lo lắng gì con Thôi, con phải đi đây Cha, chào cha nhé. Khi chị xuống núi Thì mưa đã tạnh hẳn Đứng dưới chân núi nhìn đỉnh núi sắp chìm Trong màn đêm và sương mù Hình như đã là hai thế giới khác nhau Trở về thành phố Trời đã tối hẳn Mặt sơn nhìn đồng hồ trên máy điện thoại di động Xem ra ngày mai mới có thể đi được. Vào thành phố hỏi mấy nhà nghỉ đều đã hết chỗ. Cuối cùng tìm được một khách sạn ở trung tâm thành phố, giá rất đắt, đành ở tạm. Tắm xong, hông khô quần áo, ngủ thì còn quá sớm, chị lững thửng đi xuống lầu, đi ra phố. Trước mặt khách sạn là một con đường phồn hoa nhất của thành phố. Thành phố này có sông, có núi, cũng là thành phố du lịch nổi tiếng. Lúc đó trên đường phố khách du lịch vẫn rất đông Bỗng dưng Mạc Sơn bỗng nhớ ra Lần đầu tiên chị gặp dĩ thâm chính là ở con phố phùng Hoa này Lúc đó họ đã khá thân thiết Nhưng vào kỳ nghỉ đông hoặc hè Dĩ thâm vẫn không chịu cho chị số điện thoại của gia đình anh Lúc đó chị vừa tuổi thân vừa buồn Làm gì có cô gái nào số điện thoại của gia đình người yêu mình mà cũng không biết nữa Lúc ở bên xe Mạc Sơn hờn dỗi một hồi Đoạn giận dữ bỏ đi. Nhưng được mấy bước, chị đã hối hận. Mình giận gì cái chứ? Nếu mình cứ làm căng, có lẽ dĩ thâm sẽ mềm lòng. Nhưng khi quay trở lại trên sân ga đã không còn thấy bóng dáng của dĩ thâm đâu nữa. Về đến nhà, mặt sên cảm thấy chán nản, chẳng thiết ăn uống, tivi cũng chẳng thiết xem. Vì sao? tự nhiên lại nghĩ, nếu mình thường xuyên ra phố, biết đâu chẳng bất ngờ gặp lại dĩ thâm sau đó quả nhiên gặp lại hôm đó đang có tuyết rơi dĩ thâm và cô bạn dĩ văn lúc đó chị còn chưa biết đang đi trên dĩa hè đối diện lúc đó chị hoàn toàn không kịp phản ứng không ngờ gặp dĩ thâm thực ra chị không hy vọng nhiều thành phố đông đúc như vậy lúc đó chị chạy như bay băng qua đường lao đến ôm chầm lấy dĩ thâm hình như chính là dưới tàng cây này Cô thiếu nữ độm dáng, đầu đội mũ lông trắng, ôm chặt lấy chàng trai đang lúng túng vì những cái liếc mắt nhìn của người khách qua đường. Vui vẻ hét to. Dĩ thâm, em biết mà, em biết là sẽ gặp anh mà. Mặt sơn nhắm mắt. Khi giữa họ đã là chuyện dĩ dãn, đều khó chịu nhất, đau đớn nhất là mọi kỷ niệm đều như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chị hấp tấp lấy máy di động, hướng vào khoảng trống, bấm máy. Bức ảnh hiện ra chỉ là một khoảng đất trống Trải dưới gốc cây Hoàn toàn không có người Hoàn toàn không Sau những ngày nghỉ lễ đi làm trở lại Công việc của mặc Sơn cực kỳ bận rộn Chỉ có tiểu hồng không bận Chuyên đề của cô ta vừa kết thúc Nên suốt ngày quanh quẩn Ở phòng làm việc của mặc Sơn Ban chuyện tình duyên của mình, của người Chị Sơn nè Chị không thể sống mãi như vậy được đâu Chị phải biết thời gian rất là vô tình Bây giờ tìm cho mình một người đàn ông Cũng coi là cứu giảng xã hội mà Để vài năm nữa Coi như mình cũng lỡ Mà đàn ông cũng thiệt thòi nữa Tiểu Hồng thì thầm Dẹ bí mật Hơn nữa Bây giờ là phù hợp quy luật tâm lý Chẳng lẽ chị không thích nằm ngủ Trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông sao Tiểu Hồng Tối qua lại mơ mộng hả À cũng thỉnh thoảng tiểu hồng giả bộ xấu hổ cúi đầu đỏ mặt lát sau lại tiếp vọng nghiêm túc mà chị sơn nè chị bây giờ hình như đã trở lại bình thường rồi không như dạo trước cứ như người sợ bị cướp ấy so sánh kỳ quặc của tiểu hồng khiến cho mặt sơn bật cười chị thầm nghĩ nếu không suy nghĩ nhiều những niềm vui nho nhỏ thực ra không khó nói nói cười cười với đồng sự mọi người tưởng mình vui lâu dần cảm thấy mình vui thật Không muốn nói với Tiểu Hồng ý nghĩ đó, Mạc Sơn nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 10 giờ. Đi thôi, đến giờ rồi, đi họp thôi. Chị dục Tiểu Hồng. Buổi họp hôm nay là cuộc họp nhằm đẩy mạnh công việc trong quý tới. Quy mô tòa báo nơi Mạc Sơn làm việc rất lớn, có hàng loạt các ấn phẩm như tú sắc và một vài tạp chí phụ nữ, nếu không đã chẳng cần đến phóng viên ảnh. Tú sắc có thể coi là thương hiệu cũ, Trong thị trường tạp chí phụ nữ, có số lượng phát hành đứng đầu trong các ấn phẩm cùng loại. Lượng tiêu thụ quý trước vẫn tăng, nhưng hiện đang có nguy cơ giảm sút Chủ biên sau khi tóm tắt tình hình mọi mặt của tòa soạn trong quý trước chuyển sang chủ đề chính, đó là mở chuyên mục mới. Tạp chí của chúng ta muốn có đẳng cấp thì phải có cái mà tạp chí khác không có. Hiện trên thị trường có vô số ấn phẩm cùng loại, phần lớn là nội dung trùng lập. Quanh đi quẩn lại cũng là làm đẹp, thời trang, ẩm thực, cuộc sống tình cảm. Ngoài những cái đó, chúng ta còn có thể làm thêm những gì nè. Chủ biên nhìn mọi người nói tiếp. Hoặc là nói cách khác, còn cái gì để mà hấp dẫn phụ nữ không? Tôi biết. Tiểu Hồng giơ tay phát biểu. Đó là đàn ông. Mọi người cười ồ, nhưng chủ biên lại gật đầu vẻ nghiêm túc. Tiểu Hồng, ngày thường có vẻ nông nổi. Nhưng rất nhạy cảm Đoạn ông ta bật đèn chiếu Trên màn hình hiện lên nhiều dòng chữ Những người đàn ông xuất sắc Tiếng xì xào nổi lên Tạp chí của chúng ta là tạp chí phụ nữ Mở chuyên mục đàn ông có kỳ quặc không? Có ai đó nói Người khác với hấp dẫn lẫn nhau ai cũng biết Tạp chí đàn ông đưa ảnh phụ nữ lên trang bìa Tạp chí phụ nữ tại sao không thể mở chuyên mục về đàn ông chứ? Chủ biên hỏi Chờ cho mọi người bàn tán hồi lâu Chủ biên nói Bất luận thế nào Thị trường vẫn là chân lý duy nhất Cho nên chúng ta tạm thời quyết định mở chuyên mục này Trong 4 số liền Sau đó căn cứ vào phản ứng của độc giả Sẽ quyết định bước tiếp theo Có tiếp tục nên làm hay không Mọi người có ý kiến gì Xin cứ nêu Nhân vật thì sao ạ Có ai đó hỏi Về nhân vật Tôi tạm thời đề nghị 4 người này Xin giới thiệu để mọi người góp ý Chủ biên lại nhấp chuột Màn hình lại hiện ảnh của bốn người đàn ông trẻ Nhân vật trong chuyên mục của chúng ta Không phải là những công tử xa vời không thể giới Mà là anh tài thuộc mọi lĩnh vực Là người tương đối nổi tiếng, trẻ, đẹp Quan trọng nhất là phải trẻ và chưa có gia đình A, kia có phải là kiến trúc sư vừa đoạt giải không? Đúng đúng Người bên cạnh trông cũng rất quen đấy Mặt sơn cũng nhìn lên màn hình Theo tay chỉ của mọi người, bức ảnh chụp nghiêng một người khiến cho chị giật mình. Dĩ thăm? Sao có thể? Chị kinh ngạc. Chính thế, chủ biên nói. Với anh ta, khán giả của truyền hình địa phương đều không xa lạ. Hà Dĩ thăm là một trong những khách mời của chương trình pháp luật và cuộc sống. Đây cũng là chuyên mục đang được chú ý. Tôi đề nghị đưa anh ta vào số đầu tiên đi. Nhà báo lý phát biểu. Anh ta từng xuất hiện trên truyền hình Khá nổi tiếng Dễ gây tiếng vang Đúng thế vụ án kinh tế của tỉnh gần đây Hình như là do anh ta đảm trách Nên đưa anh ta vào số đầu Có người phụ quả Tôi thấy danh tiếng không phải là điểm chính yếu Điều quan trọng là Anh ta có ngoại hình rất hấp dẫn Có thể thu hút các cô gái trẻ Hơn nữa lại thuộc diện giàu có Đây cũng là một ưu thế đáng kể Chủ biên gật đầu Tôi cũng nghĩ như vậy Sao biết Có bằng chứng gì không Cậu sinh viên khoa báo chí Tốt nghiệp khoa báo chí Mới về tòa soạn Quay sang mặt sơn nói nhỏ Cậu ghen tỵ hả Biên tập viên họ hoàng Ngồi ngay bên cạnh nghe thấy bật cười Ghen cũng chẳng ít gì Một giờ của người ta Có lẽ còn hơn thu nhập cả tháng của mình đấy Tôi có người quen làm bên tòa án Nghe đầu bổi vụ xử Thù lao của anh ta là ngần này biên tập hoàng giơ hai ngón tay hai dạng ư anh chàng sinh viên kinh ngạc biên tập viên họ hoàng lắc đầu lẽ nào hai mươi dạng chàng sinh viên trố mắt biên tập viên vẫn lắc đầu thêm mười lần nữa chàng sinh viên nhún vai không nói gì chuyên mục mới tạm thời quyết định như vậy chủ biên ngẩng đầu nhìn mọi người bây giờ thì bàn đến vấn đề người phụ trách ông ta vui vẻ Bây giờ ai muốn phụ trách chuyên mục này? Cả phòng họp im lặng, kỳ thực, ai cũng có ý thức thử sức, nhưng ngại nói ra. Tôi! Cùng với một giọng nói trong trẻo, quạt quyết, nữ phóng viên nổi tiếng kiêu sa Đào Nghị Thanh đứng lên. Khuôn mặt đẹp, thân hình, lý tưởng, thái độ tự tin, giọng nói dễ nghe. Đào Nghị Thanh trình bày nguyện vọng của mình. Thưa chủ biên, tôi muốn làm chuyên mục này. Chuyên mục tôi đang phụ trách sắp kết thúc. Tôi sẽ hết sức cố gắng cho chuyên mục mới. Ngoài ra tôi còn có một ưu thế nữa. Tôi tốt nghiệp trường Đại học C cùng trường với luật sư Hà và kiến trúc sư Khang. Tôi tin giữa chúng tôi có tiếng nói chung. Hơn nữa tôi và luật sư Hà dĩ thăm từng là chỗ quen biết. Từng là chỗ quen biết? Ai thế nhỉ? Mặt sơn ngồi đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đào Nghị Thanh thoáng ửng đỏ. Trái tim của chị như có bàn tay bóp nhẹ. Tốt nghiệp trường đại học C cơ đấy, quá giỏi. Chị Mai ngồi phía sau mặt sơn, ngày thường dũng không ưa Đào Nghị Thanh, kích động Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, sao không nhận đi? Món hời, sao lại chịu nhường cho người khác chứ? Có lẽ là do hơi thiếu khiêm tốn, lại quá tự tin vào ngoại hình và khả năng của mình. Đào Nghị Thanh không được mọi người trong tòa soạn ủng hộ, bị nhiều đồng nghiệp vô tình hay cố ý cô lập tiểu hồng và mặc sơn không tham dự vào những trò đó tiểu hồng cười hì hì không được em mà nhận cái chuyên mục này bạn trai em lại nghĩ em có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ thì sao đột nhiên nhìn lại lần nữa ảnh của người đàn ông trên màn hình đang chiếu tiểu hồng reo lên ôi sao tôi thấy anh chàng này quen thế nhỉ mặc sơn chị có thấy thế không mặc sơn cười nói đùa Mọi anh chàng đẹp trai trên thế giới Em đều thấy quen cả Chủ biên khoác tài Thôi thôi, trở lại vấn đề đi Nếu không ai có ý kiến gì khác Nghị Thanh, chuyên mục này Giao cho cô đấy Hy vọng cô thành công Không biết đây có phải là mỹ nhân kế không Mọi người lại cười ồ Một nam đồng nghiệp nói đùa Người đẹp Nghị Thanh Có thể lôi kéo được anh ta Biết đâu sau này tòa báo của chúng ta khỏi mất tiền phí luật sư chứ Mạc sên Mạc sên chủ biên gọi thưa dân gì ạ chuyên đề ảnh tương đối nhẹ nhàng cô bớt chút thời gian phối hợp với nghị thanh đi Mạc sên do dự nhất thời không tìm ra lý do từ chối đành gật đầu nhận lời định sau này phải đi chụp ảnh sẽ đổi cho đồng nghiệp bạch mình không nên xuất hiện trước dĩ thăm vào lúc không thích hợp Hiện nay công việc giữa Mặc Sơn và Đào Nghị Thanh có một phần đang xen đó là chuyên mục Ngôi nhà của họ. Thông qua bức ảnh mô tả môi trường sống của những nhân vật nổi tiếng, nói lên quan niệm sống và sở thích thị hiếu của họ. Mặc Sơn phụ trách khâu ảnh, Đào Nghị Thanh phụ trách chú giải. Công việc buổi sáng vừa kết thúc, Đào Nghị Thanh đề nghị. Mặc Sơn nè, chúng mình đi ăn trưa nha. Nhưng mà em định mời mấy người bạn chị không có ngại chứ em đi với bạn tốt nhất là chị sẽ về nhà thôi mặc sơn băn khoăn không sao đâu mà nhưng em đi một mình chúng ta khó thanh toán tiền công tác phí lắm vậy là mặc sơn đành gật đầu đến nhà hàng mới biết khách mời của đào nghị thanh chính là các lệ người chủ chương trình pháp luật về cuộc sống trên truyền hình chị các lệ đây là đồng nghiệp của em chị triệu mặc sơn phóng viên ảnh đó chị sơn Còn đây là phóng viên Cát Lệ, cựu sinh viên khoa báo chí, trường Đại học C, hiện là người dẫn chương trình Pháp luật cho đời sống. Xin chào bạn. Cát Lệ gật đầu chào theo lịch sự. Xin chào. Mặt Sơn đáp lễ. Thế giới này thật là nhỏ bé, muốn trốn tránh cũng không được. Mặt Sơn thầm nghĩ. Cát Lệ là điển hình người mẫu của công chúng, ăn vận cực kỳ thời trang, cử chỉ phóng khoáng, phong cách nói chuyện thân mật vui vẻ của một người dẫn chương trình. Sau vài câu nói xả giao, họ bắt đầu vào vấn đề chính. Nghị Thanh, bạn nói tạp chí của các bạn muốn phỏng vấn Hà Dĩ Thâm à? Đào Nghị Thanh gật đầu. Đúng vậy, chị các Lệ à? Chị có thể giới thiệu cho em không? Giới thiệu? Sao lại cần tôi giới thiệu chứ? Các bạn đã chẳng quen nhau rồi sao? Chỉ là trao đổi vài câu trong những hoạt động của đoàn trường. Sau khi tốt nghiệp á thì mỗi người đi một nơi rồi bây giờ có lẽ anh ta chẳng còn nhớ em là ai nữa đào nghị thanh nói với vẻ thất vọng mặc sơn bỗng thấy đồng lòng chưa chắc ấn tượng về người đẹp bao giờ chả sâu các lệ mỉm cười chị lệ chị có giúp em không giúp nhất định giúp chứ các lệ cười sợi lởi nhưng hà dĩ thâm chưa có bạn gái em không nên bỏ lỡ cơ hội đấy đừng có để sổng mất con cá to anh ta đúng là một đám lý tưởng mọi phẩm chất điều kiện miễn chê luôn chị đảm bảo mà chị các lệ chị đừng có nói lung tung trước mặt đồng nghiệp của em đào nghị thanh đỏ mặt thôi được rồi không nói nữa các lệ quay sang mặc sơn vui vẻ nói chị sơn thông cảm chúng tôi vẫn hay đùa như thế đó không sao mặc sơn mỉm cười cúi đầu uống cà phê nghị thanh Sao tạp chí của em lại nghĩ đến chuyên mục này vậy? Nếu trên tạp chí giới thiệu những anh chàng đẹp trai, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, có thành tựu, được công chúng biết đến, chị có mua xem không? Nghị Thanh cười tinh nghịch, đôi mắt đẹp lấp lánh. Mua chứ, chị sẽ giấu ông xã mua đọc. Các lệ cười to, nghiêng mái đầu cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt, khiến cho chị có vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa duyên dáng. Chỉ có điều với tính cách của Hà Dĩ Thâm có thể anh ta không đồng ý xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Bạn biết không, hồi đầu chủ trì tiết mục Pháp luật về cuộc sống, chị đã không ít công sức mới thuyết phục được anh ta tham gia đấy. Nói đến đây, các lệ dừng lại đắn đo. Nhưng mà cũng chưa biết chừng, nếu ở một vị trí nổi bật, có thể anh ta đồng ý đấy. Bàn tay Mặt Sơn đang quấy cà phê bóng dừng lại. Đào Nghị Thanh phân dân nhìn các lệ. Hồi ấy, chị làm thế nào thuyết phục được anh ta vậy? Hồi ấy, các lệ nhớ lại cuộc gặp mặt lần đầu của mình với chàng luật sư trẻ họ Hà hai năm trước. Lúc đó anh ta đang nổi tiếng trong giới. Chị vẫn nhớ thái độ lạnh lùng và câu hỏi của anh ta khi chị đề nghị hợp tác. Đó có phải là vị trí nổi bật không? Về sau, một lần khác, các lệ cảm thấy anh ta không hẳn khiêm tốn như lời đồn. Đó là lần anh ta hỏi chương trình này Có nhiều người xem không? Chị vui vẻ thông báo. Đứng đầu trong những chương trình tương tự đấy. Sau đó anh ta còn hỏi, vậy là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy. Đúng vậy, rất nhiều người xem. Lúc đó chị nhắc lại như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chàng luật sư này muốn được công chúng biết tới. Có thể anh ta đồng ý để chị thử xem. Cuối cùng các lệ trân trọng hứa. Nơi họ ăn trưa không thể gọi xe, phải đi xuyên qua quảng trường. Lúc đó quảng trường rất đông người, có nhiều nhà sản xuất coi quảng trường là địa điểm và cơ hội lý tưởng giới thiệu sản phẩm của mình. Nghị Thành phát hiện mặt Sen mỗi lúc mỗi đi chậm hơn, sốt ruột, quay đầu dục. Chị Sen, Chị Sen à, nhanh lên, sắp đến giờ tan tầm, đường đông lắm đấy. Thế vẻ ngơ ngác của chị, cô ta hỏi. Kìa, chị nghĩ cái gì thế? Không có gì. Mặc Sơn sực tỉnh nói. Mình đang nhớ trước đây cũng ở quảng trường này. Mình và một người bạn học lạc nhau. Tìm mãi mới thấy anh ta. Lúc đó mình đã nói với anh ta. Nếu không tìm thấy thì tôi đứng trên các cái giá chào hàng. Tại sao? Anh ta cũng hỏi thế. Mặc Sơn bật cười. Mình nói nếu không tìm thấy anh. Tôi sẽ đứng ở một nơi nổi bật để cho anh nhìn thấy. Có phải dĩ thăm xuất hiện trên truyền hình là hy vọng chị nhìn thấy và đi tìm anh? Lần này đến lượt anh đứng ở vị trí nổi bật không? Hoặc là chỉ do chị quá đa nghi thôi? Đó là người chị thích phải không? Nghị Thanh hỏi. Mặc Sơn không trả lời. Hình như sau đó Nghị Thanh còn nói. Chắc chắn là người chị rất thích. Mấy ngày sau đó, Mặc Sơn liên tục phải đi chụp hình ngoài cảnh. Không hỏi kết quả cuộc phỏng vấn của Đào Nghị Thanh Bởi vì chị đã thương lượng với đồng nghiệp bạch trao đổi công việc Chị không liên quan đến chuyên mục đó nữa Công việc chụp ảnh hôm đó khá thuận lợi Mặc Sơn trở về tòa soạn từ rất sớm Ở phòng rửa tay Chị bắt gặp chị Mai Và mấy bạn đồng nghiệp đang rơm rã bàn tán chuyện gì đó Thấy Mặc Sơn chị Mai nói to Thế nào Mặc Sơn Chuyên mục mới làm đến đâu rồi Chị Mai mỉm cười, dẻ chăm biếm, không giấu giếm Sao cơ à? Chị ngạc nhiên. Chưa biết tin à? Đào Nghị Thanh chưa gặp nhân vật nổi tiếng của cô ta thì đã bị từ chối thẳng thừng rồi. Chuyện đến là hay, sao lúc đầu cao giọng thế? Chị Mai nói có vẻ rất đắc ý. Đúng thế, nghe đầu gọi điện đến văn phòng, á, người ta không tiếp, chỉ có trợ lý nghe điện thoại thôi, diễn cớ hạ luật sư bị ốm cô thủ thư giọng hệ hả, Dĩ Thâm bị ốm à? Mặc Sên đang định đi, nghe vậy vừa dừng lại hỏi, thật sao? Chắc chắn là giả bộ thôi. Hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ta trên TV mà. Những chương trình truyền hình vừa phát sóng thường được làm từ trước. Dĩ Thâm có bị ốm thật không? Mặc Sên ngồi trong phòng làm việc xem lại những bức ảnh, đầu óc rối bời. Triệu Mặc Sên. Sao phải quan tâm đến anh ta thế? Không đến lượt đâu. Mấy lần Mặt Sơn chua chát tự giễu mình. Chị Sơn ơi, có điện thoại kìa. Cầu Bạch đưa máy cho chị nói. Hình như người này đã gọi hai lần từ sáng đến giờ rồi. Mặt Sơn cầm ống nghe. Alo, dân, chào anh. Mặt Sơn phải không? Trong ống nghe là một người đàn ông trầm ấm, thoạt nghe hơi giống giọng của dĩ thầm. Tôi là Hướng Hằng đây. Quán cà phê Hướng Hằng hẹn chị ở trên một con đường phía đông thành phố có tên Thế Giới Yên Tĩnh. Ôi, tìm chị khó quá. May có lần tôi nghe nói chị là phóng viên ảnh của một tạp chí phụ nữ. Hướng Hằng lên tiếng sau khi họ vừa yên dị bên cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng vườn có những cây cảnh rất là mắt. Thấy mặt sơn ngơ ngác Hướng Hằng bật cười. Kìa, chị sao thế? Nhắc đến dĩ thầm chỉ thấy ngại lắm sao Thực ra dĩ thầm chẳng nói gì hết Nhờ có ông bạn Diêm Tôi mới có được một chút thông tin Hướng hằng không hiểu sao Lại tỏ ra lúng túng Người phục vụ đưa thực đơn đến Chọn xong đồ uống Hướng hằng đi vào vấn đề chính Có phải tôi tới tìm chị Làm cho chị ngạc nhiên không Đúng là rất ngạc nhiên Người đàn ông điển trai lịch thiệp này Tuy mặt sơn có quen Nhưng không thân thiết Trong một thời gian dài, ấn tượng của chị về anh ta chỉ là bạn cùng phòng của dĩ thâm. Tên anh ta thậm chí có lúc chị còn không nhớ. Cho đến một hôm, mấy người bạn của dĩ thâm hẹn nhau đi ăn lẩu và yêu cầu tất cả đều phải mang theo bạn gái. Cuối cùng, chỉ có hướng hằng đến một mình. Mọi người đua nhau chọc tức hướng hằng. Hướng hằng, ngay đến dĩ thâm cũng đã bị người ta lôi kéo. Cậu định độc thân đến bao giờ chứ? Hướng hằng thở dài. Nói thì dễ lắm, nhưng mà đào đâu ra một triệu mặt sơn kiên cường bất khuất để lôi kéo tới bây giờ." Hướng Hằng liếc nhìn Mặt Sơn nói giọng khiêu khích. Dĩ Thâm vừa đến do đầu bứt tai. "Nếu như cậu cần, tớ nhường đấy, để cho tớ yên đi." Mặt Sơn lúc đó trông rất tội nghiệp, cảm thấy rất tủi thân nhưng không thể mở miệng, sợ nói ra chỉ càng thêm ngượng bởi sinh viên khoa luật nổi tiếng miệng lưỡi cay độc. Nhưng từ đó Chị có ấn tượng rất rõ rệt hơn đối với Hướng Hằng. Thú thật là tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao hồi đó chị trở thành bạn gái của Dĩ Thâm. Bởi vì chị cũng biết mà, có bao nhiêu người đẹp mê anh ta, trong đó không ít người có ưu thế hơn chị. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Hướng Hằng ngước nhìn Mặt Sên, ánh mắt tinh nghịch. Là thật, sao anh ta bỗng dưng lại nhắc chuyện ngày xưa chứ? Mặt Sên mỉm cười không nói. Giọng của hướng hằng bỗng trở nên sôi nổi Hồi đó có một việc mà cả phòng chúng tôi đều khoái trá tham gia Đó là đánh cuộc xem rút cuộc người đẹp nào đã chinh phục được dĩ Thâm. Cứ mỗi tối sau khi tắt đèn cả phòng cá cược âm ỉ Có người cá cho Hoa Khôi khoa luật Có người cá cho người đẹp cùng tham gia giải trong cuộc thi hùng biện với dĩ Thâm, Mà hình như tôi cá cho cô sinh viên khoa ngoại ngữ Hướng hằng hào hứng kể Nhưng dĩ thầm luôn có một chính sách là ba không Không để ý, không tán thành, không tham dự Cậu ta chỉ cúi đầu đọc sách Rồi ngủ, mặc kệ chúng tôi gây chuyện Mà, nhưng có một hôm Chúng tôi vẫn cá cược như thường lệ Dĩ thầm đột nhiên tuyên bố tớ cược triệu mặt sơn đấy Hướng Hằng nói Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên chị đấy Thì ra là vì vậy mà sau này Lại có tin đồn chị là bạn gái của Dĩ Thâm. Quả nhiên chuyện này chưa bao giờ Dĩ Thâm nhắc đến. Mặc sơn chợt hiểu. Chị không thể biết được hồi đó, bọn tôi đã tò mò muốn biết về chị thế nào đâu. Vì sao khi chị xuất hiện, ai cũng ngạc nhiên. Dĩ Thâm, vốn rất điềm tĩnh, tính già dặn trước tuổi. Ai cũng nghĩ bạn gái anh ta phải là một người chính chắn, hiểu biết. Nhưng chị... Xin lỗi. Hướng hàng lúng túng. Chị hoàn toàn không giống hình dung của chúng tôi Sau một lát im lặng Hướng hằng lại tiếp tục Thú thật là lúc đầu Tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người Nhưng dĩ thâm ngày càng tỏ ra Giống một chàng trai bình thường 20 tuổi Anh ta thường bị chị lạp cho phát cáo Do đầu bứt tay Có lúc còn vui vẻ Để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng nữa À phải rồi Đó là dịp sinh nhật của anh ta đấy những chuyện đó đã xảy ra với dĩ thâm ư, quả là khó tin. Hôm sinh nhật của dĩ thâm, chị đã đi khắp thành phố mà không tìm được món quà vừa ý, cuối cùng đành trở về tay không. Tối hôm đó, ở tầng trệt khu ký túc xá, chị đành chúc mừng xuân. Sinh nhật vui vẻ. Dĩ thâm giận dỗi. Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu? Bỗng dưng mặt sên không biết phải trả lời thế nào dĩ thâm lườm chị nhưng cuối cùng anh lại giảng hòa thôi được rồi em nhắm mắt lại đi chị nhắm mắt dĩ thâm đột ngột hôn chị đó là nụ hôn đầu Mặt sơn còn nhớ lúc đó chị mở mắt ra nhìn anh thảng thốt dĩ thâm hôm nay không phải là sinh nhật em bàn tay Mặt sơn đang cầm cốc cà phê thoáng run rẩy chị đặt tách cà phê xuống bàn vì sao người đàn ông này bỗng dưng nhắc nhiều đến quá khứ sao phải nói ra những chuyện đó chứ không nên nói ra thì hơn dù sao cũng chẳng đi làm gì quá khứ đã là quá khứ rồi anh hẹn tôi đến đây bảo là có chuyện tôi phải biết chính là những chuyện này ư cuối cùng không kềm chế được mặt sên khó nhọc cất tiếng. khuôn mặt hướng hằng thoáng biến sắc cặp môi với những nét gợi cảm mím chặt hình như có điều khó nói Mạc Sên: Chị chị thật là tàn nhẫn. Cuối cùng thì Hướng Hằng ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt chị, giọng nói không cao nhưng nghe rất đáng sợ. Đúng thế, với ai chị cũng tàn nhẫn. Hướng Hằng lẳng lặng, lấy bút trong túi viết mấy chữ đưa cho chị. Mạc Sên cầm đọc, đó là tên một bệnh viện và số giường. Cái gì thế này? Mạc Sên hoảng hốt, cổ hồng nghèn lại. Hướng Hằng đã trở lại bình thường, nói thủng thẳng. Với cung cách làm việc như cậu ta, chết non là chuyện thường, lại còn xúc quyết dạ dày nữa. Hướng Hằng cất bút vào cái cặp màu đen, thận trọng cài khóa. Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho chị, đến hay không là tùy chị. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng triều mặt sơn. Giọng của Hướng Hằng trở lại vẻ đáng sợ lúc trước. Con người không nên quá ích kỷ Nói xong Anh ta gọi thanh toán Lúc Mặt Sơn ngẩng đầu Chỗ ngồi đối diện trống không Hướng Hằng đã đi từ lúc nào Mặt Sơn vẫn ngồi yên, thản thốt Dường như vẫn chưa tin những gì Hướng Hằng vừa nói Tay của chị bóp chặt mạnh giấy Móng tay ấn vào da thịt đau điếng, Nhưng chị không để ý Xuất quyết dạ dày Bệnh viện, dĩ thăm Vì sao Vì sao chứ? Cà phê đã nguội lạnh, mặt sơn ra khỏi quán. Bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào? Sao lại mưa vào lúc này? Nhất là lại mưa dày hạt. Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe. Lái xe là một người còn trẻ hay chuyện. Sau khi hỏi địa chỉ cần đến, anh ta bắt đầu gợi chuyện. Cô có người nhà bị ốm hả? Mà cô còn đi học hay đã ra công tác rồi? Cô... Mạc Sên chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những câu hỏi của anh lái xe và cảnh vật bên ngoài thoảng qua lướt qua trước mặt của chị. Mạc Sên không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết. Đường không có đèn đỏ, họ đến bệnh viện rất nhanh, chị nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Dĩ Thâm. Mạc Sên đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng, khung cửa màu cánh gián, cánh tay nặng nề như treo đá, không thể nào dơ lên gõ cửa được. Hay là bỏ đi Nhưng chân vẫn nặng nề như vậy Không thể cất bước được Trong khoảnh khắc Mặt sơn cảm thấy chị sẽ đứng mãi như thế Không dám tiến đến gần Cũng không thể rời xa Cho dù vũ trụ biến thiên Biển cạn đá mòn Chị sẽ mãi đứng ngoài cửa phòng của anh Nhưng làm gì có mãi mãi Cái cần đến sẽ đến Muốn trốn cũng không thể Cửa phòng đột nhiên mở ra từ phía trong Mặt sơn không kịp tránh Đứng ngay người đối diện với người vừa mở cửa Dĩ Văn Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau Hơn nữa lại cùng một nguyên do như vậy Ví dụ chị và Dĩ Văn Vì sao Mạc Sơn luôn trăn trở một câu hỏi Người con gái hiền thục, đẹp như thơ đó Tâm trạng thế nào khi người đàn ông cô ta yêu giới thiệu với người khác Đây là em gái tôi Chị đã từng dàn dĩ tự giới thiệu Tôi là bạn gái của anh trai tôi Dĩ Văn cũng không hề phản bác, cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào. Ồ kìa, Dĩ Văn đã lâu không gặp. Mặt sơn, cuối cùng cũng gặp lại chị rồi. Đúng vậy, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Chị đến thăm Dĩ Thâm ư. Dĩ Văn hỏi, anh ấy vừa ngủ, nếu chị có thời gian có thể cùng tôi đi thăm nhà của anh ấy không? Tôi cần lấy giúp anh ấy một ít đồ dùng. Mạc sơn do dự gật đầu. Cũng được. Anh ấy không sao chứ. Mạc sơn rụt rè hỏi khi hai người bước xuống cầu thang. Không sao, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý ăn uống là ổn thôi. Thế thì tốt rồi. Mạc sơn nói nhỏ. Trên đường đi, họ cũng chỉ trao đổi với nhau xung quanh những chuyện gần đây. Dĩ Văn nói. Tôi đã định tìm chị từ rất lâu. Nhưng mà công ty điều động công tác, bận quá, mãi mới về được một lần. Dĩ thâm lại đột nhiên bị ốm. Cuối cùng tôi cũng đã trải nghiệm sự vất vả của một người phụ nữ đi làm rồi. Mặt sơn nói, tôi không ngờ dĩ dăng lại trở thành một phụ nữ mạnh mẽ đến vậy. Chị cũng thế đấy thôi. Hồi xưa chị cầm máy ảnh chụp chơi, vậy mà về sau lại trở thành phóng viên ảnh chuyên nghiệp nữa. Mặt sơn cười. Bây giờ tôi cũng chỉ chụp chơi thôi. Dĩ Văn nói. Nếu ông chủ của chị bà nghe được những lời như thế, chắc ông ấy giận lắm đấy. Đến rồi, ở đây nè. Dĩ Văn dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà. Mặt Sên chân chừ một lát cũng vào theo. Nhà của Dĩ Thâm ở tầng 12 của một khu chung cư cao cấp. Phòng rất rộng nhưng ít đồ đạc, không hề có việc nào thừa. Chỉ có bộ ấm chén trên bàn. Và những cuốn tạp chí trên giá, chứng tỏ có người ở. Mấy năm nay, anh ấy bận nhiều việc, thỉnh thoảng mới gặp nhau. Dĩ Văn vừa thu xếp đồ vừa nói, đến mở tủ lạnh, chị lắc đầu. Quả nhiên là chẳng có gì, anh ấy có lẽ là người biết tự chăm sóc bản thân nhất thế giới đấy. Lần trước tôi đến đây, tôi thấy anh ấy đang ăn mì. Tôi mới kéo anh ấy đi siêu thị, không ngờ lại gặp chị. Dĩ Thâm luôn là như thế. Chị vẫn biết, anh ấy luôn có chuyện quan trọng để làm hơn là ăn uống. Đối với những người như vậy, chỉ có đối sách. Anh không ăn, tôi cũng không ăn. a Dĩ Văn bỗng nhiên nói, tôi sắp cưới. Chị biết không, chú rể là sếp trực tiếp của tôi đấy, giống như câu chuyện lọ lem vậy. Mặt Sơn ngạc nhiên nhìn Dĩ Văn. Chị kết hôn ư? Đúng vậy, tôi sắp cưới rồi. Dĩ Văn cười gật đầu. Bỗng trở nên tư lự đoạn thở dài Trước đây tôi không hiểu Nên mới nói lung tung với chị như vậy Về sao mới biết có những thứ Không thể tranh giành được Với dĩ thâm Lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu rồi Vì sao Thì có lẽ Tôi không kiên nhẫn được như anh ấy Tôi không thể chờ đợi như anh ấy Dĩ thâm có thể chờ đợi hết năm này Sang năm khác trong vô vọng, Nhưng tôi thì không Tôi không thể giọng của dĩ văn trầm xuống khoảng ba bốn năm trước khi dĩ thâm thắng một vụ án tôi và mấy người bạn đến chúc mừng hôm ấy anh ấy uống sai tôi phải đưa về dĩ thâm nôn dữ quá khi mà tôi dọn dẹp cho anh ấy đột nhiên dĩ thâm ôm lấy tôi hỏi dồn dập vì sao vì sao em không trở về anh đã sắp từ bỏ tất cả vì sao em vẫn không chịu trở về chứ dĩ văn ngừng lại người đau khổ. Nếu những lời đó vẫn chưa đủ làm cho tôi nguội lòng, chị đến đây." Dĩ Văn kéo Mặc Sơn đến phòng khách, rút ra một cuốn, lật một trang đưa cho chị. "Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này đâu." Mặc Sơn hấp tấp đón lấy cuốn sách, những câu thơ viết vội, nét chữ viết rất láo, nỗi day dứt đau khổ không ngừng của người viết. Gập cuốn sách lại, Dĩ Văn nói những lời Mặc Sơn không nghe thấy nữa. Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về. "Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em mà. Em tên là Triệu Mặc Sơn, Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng, Sơn là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma: "Im lặng là tiêu khúc, mặc biệt ly, sâu lắng là khang kiều đêm nay." Hồi chúng tôi còn nhỏ, mẹ của dĩ thâm ôm tôi nói nếu cô ấy có một đứa con gái như thế này thì tốt quá mẹ tôi đứng một bên nói hay là hai nhà đổi con cho nhau dĩ thâm từ nhỏ đã thông minh hiểu biết mẹ tôi thích anh ấy có lẽ còn hơn thích tôi nữa đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình dáng cô ấy tiếc là cha mẹ của dĩ thâm mất như thế nào dĩ văn lắc đầu Tôi cũng không rõ lắm Hồi ấy tôi mới có 9 tuổi Hình như là tai nạn Chú ấy bị ngã Còn cô ấy thì sức khỏe vốn đã không tốt Đau buồn cho nên sinh bệnh Mà ra đi theo chú Hình như nhớ ra điều gì Ngừng một lúc dĩ dăng lại tiếp Có lần tình cờ nghe mẹ tôi nói Sau khi cô chết Mới phát hiện một số thuốc trong ngăn kéo Thuốc cần uống thì không uống Có thể cô ấy đã tự sát Tự sát à Mặt Sơn kinh ngạc Lúc đó Dĩ Thâm mới 10 tuổi Sao cô ấy có thể Dĩ Văn gật đầu Cô ấy rất yêu chồng Dĩ Văn tư lự nói thầm Thực ra Dĩ Thâm rất giống mẹ Vừa đi họ vừa nói chuyện Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện Ở hành lang gặp cô y tá quen Dĩ Văn Cô ta nói Bạn trai của chị vừa được thay chai nước truyền Giờ lại ngủ rồi Dĩ Văn cảm ơn cô y tá Cười giải thích anh ấy là anh trai tôi chứ đi đến cửa phòng dĩ văn bỗng trao cho mặc sơn cái túi đựng đồ đang cầm trong tay chị vào đi tôi không vào nữa đâu đồ đạc không nhiều nhưng mặc sơn có cảm tưởng chúng nặng đến mức chị không đủ sức mang đi mặc sơn dĩ văn vui vẻ mỉm cười với dì nói tôi không thua chị mà tôi đã thua dĩ thâm thôi mặc sơn nhìn thấy dĩ văn đi xa dần không biết nói gì để giữ cô ấy lại mặc sên đẩy cửa phòng bệnh bước vào đó là căn phòng đôi một cái giường còn trống giường của dĩ thâm nằm cạnh cửa sổ tiếng mở cửa không làm cho anh thức giấc dĩ thâm được truyền nước vẫn đang ngủ trái tim của mặc sên như bị một sợi dây vô hình siết chặt chị tiến đến bên cạnh anh sợi dây vô hình mỗi lúc mỗi kéo căng hơn dĩ thâm nằm trên giường khuôn mặt gầy xanh xao Cặp lông mài trong giấc ngủ cũng cao lại Sau khi gặp lại Thực ra chị chưa lúc nào nhìn kỹ anh Bây giờ có thể Những ngón tay của chị bất giác Đưa lên sờ vào hàng lông mài cao lại của anh Khẽ đụng vào hàng mi khép chặt Tưởng tượng Nếu chủ nhân thức giấc Hàng mi sẽ được nâng lên Sẽ là đôi mắt với cái nhìn lạnh lùng Thậm chí đầy giễu cợt Chị muốn rụt tay lại Nhưng không hiểu sao lại vô tình nhích xuống dừng lại ở đôi môi anh cặp môi của dĩ thâm hơi tái nghe nói những người có đôi môi như vậy phần lớn đều bạc tình dĩ thâm sao anh không như vậy chứ lẽ nào anh không hiểu em không thể trở lại như ngày xưa như bảy năm trước trong bảy năm nhiều thứ đã thay đổi rồi sau đó trước ý thức được mình đang làm gì đôi môi chị đã thay cho những ngón tay Cặp môi của Mạc Sơn hơi lạnh do từ bên ngoài vào. Môi của dĩ thâm lại ấm nóng. Nhưng hơi ấm này khiến cho chị xót xa. Nước mắt chị ứa ra, từng giọt lăn xuống. Mãi đến khi tay chị bị một bàn tay nắm chặt. Dĩ thâm, anh, anh tỉnh thưa ư. Trong một thoáng, đầu óc của Mạc Sơn trở nên trống rỗng, mắt bị mờ bởi nước mắt. Nhưng giọng nói phẫn nộ của anh, chị nghe rất rõ cô làm gì vậy mặt của dĩ thâm đanh lại giọng nói thật là đáng sợ triệu mặc sơn rốt cục cô có ý gì tôi tôi chị vừa mở miệng đã vội im bặt mọi ý nghĩ bay đâu mất trong mấy giây chị nghe người bối rối nhìn anh cảm thấy bàn tay mỗi lúc càng bị siết chặt hình như muốn bóp nát mới thỏa mặc sơn không khóc nữa Nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra Sao lại như vậy? Chị nghe cái vật từng kiên cố trong lòng chị Đang bị đập vỡ, Âm thanh của nó khiến cho chị kinh hoàng Còn ánh mắt giận dữ truy bức của dĩ thâm Lại khiến cho chị mềm lòng Chị cũng không biết mình đang làm gì nữa Chẳng phải chị muốn đoạn tuyệt với quá khứ Kể cả với anh Nhưng vừa rồi chị đã làm gì? Mặt sơn hoàn toàn mất phương hướng Chạy đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ý nghĩ vừa lóe lên, lập tức thúc đẩy hành động. Không biết bằng sức mạnh nào, chị thoát khỏi bàn tay siết chặt như kềm của dĩ thâm, dục chạy ra ngoài. Sau lưng chị, giọng của dĩ thâm như con thú bị trúng tên. Triệu Mặc Sơn, cô dám đi, cô, cô đáng chết đó mà. Dĩ thâm nhìn Mặc Sơn mở cửa, anh ngồi bật dậy, dứt dây chuyền ở tay, định chạy ra cửa ngăn lại. Nhưng do nằm lâu, chân rất yếu nên loạn choạng ngã vật ngay tại giường. Đương nhiên, Mạc Sơn không hề biết. Mạc Sơn hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy. Những người cùng đi thoạt tiên nhìn người phụ nữ mắt đỏ que chạy vào thang máy. Nhưng lập tức họ trở về với suy nghĩ riêng của mình. Cũng phải thôi, bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn. Một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì lạ đâu ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở ngoài hành lang đập vào tai khiến cho chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng như mặt sơn không biết mình phải đi hướng nào nữa. Đi đâu bây giờ? Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có vĩ thâm. Sao? Luật sư Hà sao? Mỹ Đình ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở cửa. Luật sư Hà, anh đang nằm viện cơ mà. Tôi vừa ra viện sáng nay. Mỹ Đình à, lát nữa cô mang tài liệu về vụ án của công ty ANAS sang phòng tôi nha. Dĩ thâm vừa đi vừa nói. Mấy ngày nay không có tình hình gì đặc biệt chứ? Có, có. Mỹ Đình vội dở cuốn sách ghi chép thông báo những thông tin quan trọng. Do dự một lát cô nói. Luật sư Hà này, có một nữ phóng viên của tạp chí Tú Sắc mấy lần gọi điện muốn phỏng vấn Anh. Cô ấy cũng đã đến đây một lần rồi, cô ấy nói là bạn học cùng trường ngày xưa với anh á, anh có gọi lại cho cô ấy không? Nghe nhắc đến tạp chí tú sắc, mắt của dĩ thâm sáng lên nhưng lập tức trở lại bình thường. Không cần đâu, lần sau nếu cô ta gọi đến thì cô từ chối luôn đi. Thưa dân ạ, Mỹ Đình gật đầu. Cuối cùng dĩ thâm đã trở về, anh ấy lại xử lý công việc nhanh gọn và dứt khoát hướng hàng từ viện kiểm sát trở về đẩy cửa bước ngay vào phòng làm việc của vĩ thâm vĩ thâm đang ngồi trước đóng giấy tờ cao ngất không biết nói thế nào tôi vừa nghe mỹ đình nói nhưng vẫn chưa tin cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không chuyện gì vĩ thâm vẫn không ngẩng lên da mặt của anh vẫn còn hơi tái nhưng thần sắc rất tốt đừng có đóng kịch với tôi nữa tôi nhớ ngày kia cậu mới được xuất viện cơ mà sao bây giờ lại ngồi đây Tôi ra viện sớm. Hướng hằng ôm đầu, mặc dù cũng là luật sư, nhưng hướng hằng không thể không thừa nhận, nói chuyện với luật sư không dễ chút nào. Trả lời đấy, nhưng cũng như không. Cậu định đùa với tính mạng của mình hả? văn phòng này không có cậu đâu có đến nỗi đổ bể đâu. Cũng chưa hẳn. Dĩ thâm dơ tập tài liệu trong tay. Tôi còn nhớ về mặt này, cả cậu và cậu Diêm cũng không thành thạo cho lắm. Hướng hằng hư một tiếng. Chúng tôi có bất tài cũng không ngã ngục trong phiên tòa đâu. Hướng hằng. Dĩ thầm dựa lưng vào thành ghế, nhìn hướng hằng vẻ bất lực. Tôi không hề có ý định đùa với tính mạng của mình đâu. Lúc bình thường, cậu... Hướng hằng nhìn dĩ thầm, hỏi thẳng. Cô ấy đi rồi, đúng không? Mặt của dĩ thầm xa sầm, anh hỏi lại. Cậu đi tìm cô ấy phải không? Hướng Hằng gật đầu, nhìn Vĩ Thâm thở dài. Xem ra tôi đã bò lành chữa thành bò què rồi. Không, tôi phải cảm ơn cậu. Vĩ Thâm lạnh nhạt nói. Nếu cô ấy không dán cho tôi một đòn chí mạng, thì tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngộ đâu. Cậu... Hướng Hằng mở miệng định nói rồi thôi. Yên tâm đi. Vĩ Thâm nhìn người đồng nghiệp, thái độ rất bình tĩnh. Tôi và cô ấy hoàn toàn kết thúc Không Phải nói như thế này Sự tự nguyện của tôi đã hoàn toàn kết thúc 11 giờ đêm Dĩ thâm cho xe vào gara Đi vào thang mái Đầu óc vẫn nghĩ tới cuộc đàm phán ngày hôm sau Thời gian này hầu như Anh không về nhà trước 10 giờ đêm Cùng một lúc Anh thủ lý mấy vụ án bận tối mắt Hướng hằng đã chán khuyên can Diêm thì cười khì khì Tính con số thu nhập của văn phòng trong quý này tăng được bao nhiêu. Còn nói thêm là chuẩn bị một cổ quan tài thật tốt cho Dĩ Thâm. Thực ra Dĩ Thâm cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy. Thang máy dừng lại ở tầng 12, Dĩ Thâm bước ra, vừa móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Tay của anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người ngồi trước cửa nhà mình. Cô ta khoác áo len mỏng, hai tay ôm gối ngồi trước cửa phòng anh, cầm tỳ vào đầu gối mắt đăm đăm nhìn về hướng cầu thang nghe tiếng bước chân cô ta ngẩng đầu lên trong cô ta có vẻ còn tiều tụy hơn một người bệnh như anh khuôn mặt hơi gầy càm nhọn cặp mắt to hơi hốt hoảng khi nhìn thấy anh cả người cô ta như chìm trong tuyệt vọng như bị dồn vào đường cùng chẳng ai lên tiếng dĩ thâm dừng mấy giây rồi lướt qua cô anh thận trọng mở cửa bước vào phòng quay đầu định khép cửa Tiếng khép cửa còn chưa kịp găng lên, tay áo của dĩ thâm đã bị một bàn tay túm lại. Dĩ thâm! Cô ta kêu lên, giọng nói nhỏ và yếu ớt, đáng thương như tiếng rên của một con thú bị thương. Anh có cần em nữa không? Cô ta biết cô ta đang nói gì? Dĩ thâm quay người trợn mắt nhìn cô ta, như là nhìn thấy quỷ. Tiếng nói vừa nhỏ vừa yếu, nhưng trong đêm vẳng lên nghe rất rõ anh cố gắng níu chặt sợi dây lý trí định giật tay ra nhưng cô ta đã túm chặt không buông vẫn ương ngạnh như vậy dĩ thâm phát hiện anh đang nhớ lại ngày xưa một cách xấu hổ bỏ ra có lẽ giọng nói của dĩ thâm quá gay gắt tay của mặt sơn rung lên sau đó từng ngón tay một từ từ tuột khỏi tay áo anh chị cúi đầu dĩ thâm không nhìn nhưng anh vẫn nhận ra vẻ đau đớn tội nghiệp của chị Hình ảnh hiện rõ đến mức anh thấy hoảng sợ vì nghĩ có thể mình sẽ mềm lòng. Để cho Mạc Sơn đứng lặng, dĩ thầm đi ra băng công, gió lạnh thốc vào người làm cho anh tỉnh táo. Cuộc ấy vẫn còn có bản lĩnh làm cho anh điêu đứng. Trước đây đã thế, bây giờ càng như thế. Cho nên anh càng phải lạnh lùng nếu không sẽ hỏng hết. Dĩ thầm quay trở lại phòng khách, Mạc Sơn vẫn đứng co ro ngoài cửa. Giao đi. Giọng nói của anh đã bình tĩnh trở lại. Cô uống gì? Tôi chỉ có bia và nước lọc thôi. Anh nhớ chị thích những đồ uống có màu mà. Mặt sơn lắc đầu. dĩ thầm không ép. Anh đến ngồi trên salon, hoàn toàn có dáng chủ nhà tiếp khách. Cô đến tìm tôi có việc gì không? Không ngờ anh lại khách khí, xa lạ như vậy. Chị ấp úng. Tôi hôm nay tôi đến bệnh viện bác sĩ nói anh đã về nhà nếu đến thăm người ốm thì cô có thể về được rồi vĩ thâm ngắt lời Mặt sên không biết nói sao nữa vĩ thâm nhìn chị nói giọng dịu cợt nếu vừa rồi tôi không nghe nhầm hình như cô đang định vượt tường còn tôi thì rất vinh dự được cô để ý anh dừng lại nhưng chị hiểu anh định nói gì mặt của chị tái nhợt Lời nói có thể gây tổn thương thế nào, chị đã biết. Trong lúc bối rối, chị chỉ có thể ấp úng. Tôi... tôi không... không cái gì. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào chị. Chẳng phải cô đã kết hôn rồi ư? Hay đó chỉ là cái cớ để đối phó với tôi? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn. Nghi ngờ của anh là có căn cứ. Anh biết chị vẫn sống một mình. Thậm chí còn đi gặp những người đàn ông muốn lập gia đình. Đúng vậy. Nỗi cay đắng bỗng nhiên trào lên trong anh. Đó là cái cớ ngăn cản anh. Cùng lúc niềm vui thấp thoáng lại cũng đang rõ dần. Nhưng Mặt Sơn không cho anh câu trả lời, mà anh hy vọng. Ánh mắt của anh trở nên hoang mang. Khỏi cần chị nói, anh cũng hiểu. Lý trí và sự lãnh đạm thường trực đã bị anh vứt bỏ. Lòng anh tràn ngập phẫn nộ và đau đớn. Hà Dĩ Thâm, giai hề này mi còn định diễn đến bao giờ nữa. Vậy thì cô nói đi. Cô muốn gì ở tôi chứ? Là người tình bí mật của cô ở Trung Quốc à? Hay chỉ là vụ ngoại tình đáng xấu hổ của cô? Triệu Mặc Sên, Tôi nói cho cô biết. Cô đừng có ảo tưởng. Anh cố gắng kềm chế mới không đến để bóp cổ chị. Không phải. Tôi... Tôi và anh ấy... Mặt sơn lấp bắp, chị hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ bất ngờ của anh. Chuyện giữa chị và ưng quân không phải là hai câu có thể giải thích rõ được. Chị bối rối không biết nói thế nào. Điều duy nhất chị có thể nghĩ ra là tôi đã ly hôn. Chị buộc miệng, nhờ đó cũng trấn tĩnh hơn và nhắc lại như một cái máy. Tôi đã ly hôn rồi. Ly hôn à? Dĩ thầm tái mặt sự phẫn nộ biến thành nụ cười gằn đáng sợ <cười> cô dựa vào đâu để cho rằng tôi cần một người đàn bà ly hôn chứ mặt sên sững lại mắt tối lại tóc rũ xuống đã lường trước tình huống này cơ mà vì sao mà còn đến đây để cho con tim lại chết thêm một lần nữa chỉ vì mấy câu thơ ấy vì bức ảnh ấy sao mình lại nực cười đến vậy chứ nhưng chị vẫn muốn cho anh biết Tôi dạ nấy không phải như vậy. Mặt sơn định thanh minh. Đủ rồi. Dĩ thâm không kềm dế, nhắc lời chị. Không cần mô tả quan hệ của vợ chồng cô. Nếu cô muốn được an ủi, chia sẻ, thì cô tìm nhầm người rồi. Môi chị mấp máy, nhưng không ra tiếng. Nói hay không, thực ra có khác gì đâu. Sự thể đã không cứu vãn. Tôi đi đây. Mạc sơn đứng lên, không nhìn dĩ thăm, giọng rung rung. Xin lỗi, đã lầm phiền anh. Anh không ngăn cản, hình như đang rơi vào một mê cung rối rắm, không thể lý giải nào đó. Chị mở cửa, nghe thấy tiếng của anh. Chờ đã. Chị quay đầu, dĩ thăm đứng lên, cầm chìa khóa xe trên bàn. Tôi đưa cô về. Mạc sơn mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu không không cần tôi về một mình cũng được cô hoàn toàn có thể giọng dĩ thâm trầm biếm nhưng nếu xảy ra bất trắc gì thì tôi sẽ là nghi phạm đầu tiên lúc đó sao tránh khỏi dây dưa đến nhau chứ đúng là tư duy của luật sư quá là thấu đáo mặt sơn đành nhượng bộ vậy làm phiền anh đây là lần cuối cùng dĩ thâm nói Mạc Sơn chưa bao giờ đi xe với tốc độ kinh khủng như vậy. Người lái xe mặt lạnh tanh, xe lao dung vút. Khi dừng lại, mặt của chị tái mét, chân đứng không vững, Nhưng dĩ thâm, ung dung như người vừa bách bộ. Cho tôi một lý do đi. Anh nhìn về phía trước. Chị ngước nhìn khuôn mặt trong nghiêng của anh. Bụng đau đến mức không thể đoán được ý của anh là gì. Nói với tôi là cô yêu tôi. Mạc Sơn lặng người. Đột nhiên ngẹn họng, Dĩ thâm, em... Thôi đi. Anh ngắt lời chị đột ngột, vừa thô bạo. Không cần nói nữa. Chị thẳng thốt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh. Lát sau anh nói. Cô đi đi, ngày mai tôi sẽ trả lời. Có lẽ do sai xe, cả đêm đó mặt sên không ngủ yên. Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh, chuông điện thoại réo vang, chỉ gần như lập tức muốn nhận máy. Alo, tôi đang ở tầng trệt, cô mang chứng minh thư xuống. Nói xong anh bỏ máy, Mạc Sơn không có cơ hội hỏi thêm, rồi bật dậy mặc quần áo cầm chứng minh thư xuống lầu. Dĩ thâm dừng xe ở bên đường, chỉ trần trừ giấy lát rồi quả quyết mở cửa xe vào trong. Mang chứng minh thư chưa? Mang rồi. Mạc Sơn băng quăng. Cầm chứng minh thư làm gì chứ? Đến quỹ ban đi. Mặt sơn không hiểu lắm khái niệm đó Đúng vậy Dĩ Thâm nói Như một chuyện không liên quan đến anh Chúng ta đi đăng ký kết hôn Kết hôn Mặt sơn kinh ngạc nhìn anh Tưởng nghe lầm Dĩ Thâm, Anh Không muốn thì xuống xe Dĩ Thâm không nhìn chị Ném ra một câu Chị nhìn khuôn mặt cương quyết của anh Bỗng hiểu ra Anh đang ép chị Cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết. Hơn nữa, không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe, thì có nghĩa giữa họ đã thật sự không cứu vãn. Mặc sơn hít một hơi thật sâu. Đi thôi. Chắc chắn chứ. Mặc sơn gật đầu. Tất cả đã được định đoạt, nhưng chị rất bình tĩnh. Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em Vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình chứ Anh nghiêng đầu Giọng cứng nhắc Còn thực tế chứng minh nữa Suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm thôi Em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư Mặt sơn mỉm cười nhắc lại Đi thôi Quỹ ban nhân dân Đã có mấy đôi đến chợ Họ ngồi sát nhau thầm thì nói chuyện Chỉ có chị và dĩ thâm Mỗi người đứng một góc như tượng Thu hút những cái nhìn hiếu kỳ của những đôi xung quanh. Cô gái mặt tròn ngồi cạnh mặt sơn tò mò nhìn chị rất lâu. Mặt sơn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chị lịch sự mỉm cười với cô ta. Cô ta cũng cười đáp lại. Nhân đó lần la bắt chuyện. Anh chị cũng đến đăng ký hả? Ồ, oh, hỏi hay lắm. Mặt sơn gật đầu. Cô gái nhìn dị thâm vẻ ngưỡng mộ. Chồng chị đẹp trai thế. Này này, chàng trai ngồi bên cạnh cô ta lập tức lên tiếng. Chồng em còn đẹp trai hơn nữa. Thật không? Cô gái đỏ mặt liếc nhìn chàng trai đoạn ngẩn lên chỉ trên trời. Trong kìa, trời gió không to sao mà may bay nhiều thế? Chàng trai mỉm cười âu yếm nhìn cô gái. Bởi vì chồng em đang thổi chứ sao? Mặt sên bật cười, hạnh phúc của họ sao mà tự nhiên thế? Dễ dàng đến thế Nếu... Chị nhìn dĩ thâm Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ Không có bất kỳ biểu hiện nào Anh chị quen nhau như thế nào? Cô gái lại bắt chuyện Dường như rất tò mò về họ Quen nhau như thế nào ư? Chuyện xảy ra lâu rồi Mặt Sơn không tiện từ chối Chị nói vừa đủ cho hai người nghe Lúc đó tôi mới vào đại học Thích chụp ảnh Thường mang máy ảnh chạy khắp nơi Có một lần nhìn thấy anh ấy đang đứng cạnh một cái cầu. Vậy là tôi bấm máy và bị anh ấy phát hiện. Tôi đi ra ngoài một lát. Dĩ thâm đột nhiên lên tiếng, ngắt lời chị, đi luôn ra ngoài, không đợi chị phản ứng. Cô gái nhìn theo dĩ thâm sự ngưỡng mộ ban đầu biến thành sự thông cảm. Chồng của chị ghê thế. Đúng đấy. Mặt sơn phù quạ. Lát sau nhân viên hành chính xuất hiện, không thấy dĩ thâm trở lại. Mạc sơn ra ngoài tìm, anh đứng ngoài cửa hút thuốc, quay lưng về phía chị. Bây giờ cô đi cũng vẫn kịp. Nghe tiếng chân của chị, anh nói, không quay lại. Biết anh không nhìn thấy, nhưng chị vẫn lắc đầu. Vào đi. Mạc sơn, đây là lựa chọn của em đấy. Tiếng dĩ thâm nặng nề phía trên đầu chị. Bắt đầu từ bây giờ, coi như chúng ta dày dò lẫn nhau suốt đời. Tôi sẽ không buông tha em đâu. Mới có chốn thu, tiết trời còn chưa lạnh lắm. Nhưng đột nhiên Mặt Sơn cảm thấy hơi lạnh từ trong gió, lạnh từ bàn chân lên tới ngực. Sau đó là những thủ tục. Mặt Sơn không khỏi băn khoăn, chỉ bằng mấy thứ đó, vài tờ giấy, một con dấu mà có thể ràng buộc suốt đời hai con người bốn xa lạ nhau, bất luận họ từng như thế nào. Một tiếng đồng hồ trước, Chị còn chưa hề nghĩ đến chị và anh Lại trở thành vợ chồng Sự thay đổi quá nhanh này Dường như khiến cho chị nghi ngờ Những gì đang xảy ra Đó có phải là hiện thực Ký tên đi Bên tai bỗng giang lên giọng nói Trầm ấm của vị thâm Bây giờ em không còn cơ hội Để hối hận nữa Lúc đó chị mới sực tỉnh Thấy mình tần ngần quá lâu trước tờ giấy Rồi ký nhanh vào vị trí được chỉ Đoạn đưa tờ giấy cho nhân viên hành chánh Thưa cô, nhân viên hành tránh cầm tờ khai nghi ngờ hỏi lại Cô có thật lòng ưng thuận không ạ? Sắc mặt của dĩ thâm trông rất xấu Tất nhiên rồi, mặt sên cười Vừa rồi tôi đang nghĩ rèm cửa nhà nên chọn màu gì á mà Từ quỹ ban đi ra, dĩ thâm ném chìa khóa cho chị Chuyển đồ đạc của em đến nhà tôi đi Còn rèm cửa, nếu em thích, em có thể thay Dòng anh thoáng chút châm biếm Mặt sơn làm bộ không để ý câu nói châm biếm của anh Nắm chặt chìa khóa trong tay Cảm giác bất an bỗng nhiên lại đến Nhanh quá Liệu đây có phải là sai lầm tất yếu không? Dĩ thầm rút trong cặp một tấm thẻ ngân hàng Mọi chi tiêu đều thanh toán ở đây Mật mã là... Nhớ chưa? Mặt sơn gật đầu rồi lắc đầu À không cần, em cũng có rồi Dĩ Thâm nhìn vào mắt chị Tôi không muốn ngày đầu tiên sau khi cưới Chúng ta đã cãi nhau về chuyện tiền đông Mặc sơn biết dĩ Thâm rất cố chấp Đành nhận tấm thẻ Trong đầu lờ mờ Cảm thấy có cái gì đó không ổn Vậy còn anh Chị không hiểu sao Anh tự gạt mình sang một bên Tôi phải đi Quảng Châu một tuần Anh nhìn đồng hồ đeo tay Một giờ nữa là máy bay đã cất cánh rồi